Cái quan tài hình chữ nhật đó rất thẳng thớm phẳng phiêu góc cạnh rõ ràng thể tích lớn hơn quan tài đá thông thường rất nhiều bên trong chưa hai ba cái bánh tông cũng chẳng thành vấn đề Phía mặt ngoài được điều khắc rất kỳ công vài chỗ còn có san hô bám vào kết quả một lớp loang lộ màu trắng xám Quan tài đá này được cố định bằng mấy sợi xích sắt lớn nắp đậy rất chặt không thấy khe hở nào mấy sợi xích dì xét buộc chặt quan tài đá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 Lão chẳng qua cũng chỉ mượn lời Nguyễn Hắc Đầy trách nhiệm qua cho tuyển béo mà thôi Tuyển béo nghe lão nông dân Hồng Kông ấy Muốn phá hoại hình tượng trói lọi của mình Trong lòng quảng đại quần chúng nhân dân Đồng đùng nổi giận Sọc tay áo của Trần mua tay định đánh người Tôi vội ngăn hai người họ lại Mình túc Bác thật đúng là Dù có muốn hủy hoại hình tượng của tiền béo Thì cũng nên lập kế hoạch trong bí thất Châm củi đốt lửa từ phía sau chứ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 Đều là những người trưởng thành trong lao động giàn khổ, làm việc rất chăm chỉ, là hết sức quen thuộc với các hoạt động trên tàu. Không cần tôi nhắc nhở đã mở máy bơm, hụt nước biển đen kịt lên, xì sạch tàu biển và các quý vật bám lên quan tài. Luồn nước phun tới, các chi tiết ở mặt bên quan tài đá hiện rõ dần, Chỉ thấy đó là vô số dấu hiệu kỳ quái khắc chi chít. Sự lấy dường có thị lực hơn người, dù có quan tài vẫn còn treo lơ lửng trên cao, đã lập tức phán đoán.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 Địa chỉ facebook.com Mai Chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn